Cực phẩm gia đình, tập thứ 203 Chạy ào ào rất lâu sau, tốc độ của xe ngựa mới giảm dần Từ chỉ tình bưng lại gò má đỏ như lửa, lòng như nước sôi nổi sống Nhớ lại những lời nói vừa rồi mới ý thức được Từ khi bắt đầu nàng đã bị tên trứng thối đó tính kế rồi, từng bước rơi vào bẫy cổ hắn, chỉ là tâm thần nàng rối loạn không tự biết mà thôi. Qua trạm <cười> nàng thích, thích lầm, lầm tạm. Giọng nói của kẻ xấu xa kia vẫn cứ quanh quẩn trong tay nàng, khiến nàng thẹn không xiết nhưng lại có chút mong đợi. Nàng do dự hồi lâu cuối cùng nghiến răng đưa tay vén rèm lên len lén nhìn về phía sau. Trên đường trống trơn, ngay cả cái bóng của tên xấu kia cũng chẳng nhìn thấy, hẳn lại còn không biết đuổi theo sao. Ta đã nhận lầm người, đánh chết thứ xấu xa nhà ngươi. Từ chỉ tình bi phẫn, dơ tay lên đánh lên đầu, chú cậu Lâm Tam đang hồng phi phát tán ở bên cạnh. Lâm Tam kiều thảm thiết, ấm ức vô hạn. tiêu chọc mấy vị tiểu thư thật đúng là sẵn khoái, làm vạn vinh đắc ý cười biàng. đang muốn dục ngựa đuổi theo nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng như có cảm ứng, khép chặt chân vào yên ngựa. trên con đường gần sát rừng vô cùng tĩnh lặng, không thấy người đi đường, chẳng thấy dấu vết thú vật, chỉ có tiếng chiến mã thỉnh thoảng thở phì phì, không khí chết chóc đó làm hắn sợ hãi. có người muốn giết ta màu hôi cuồn cuộn trên trán hắn, tim cũng đập thình thịch, bóng cây đông đưa chập chờn, trong sự tĩnh lặng lộ ra một sát khí đáng sợ. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, trong rừng đã vù vù bắn ra mưa tên dày đặc, mang theo hàng quang âm u, sức mạnh cường liệt, chớp mắt đã tới trước người hắn. Lâm Vãn Vinh phóng người lên liên tục lăn mấy vòng, khó khăn lắm mới tránh được đám mưa tên kia. Nhưng chiến mã không thể tránh nổi, hí dài một tiếng, vạn tuyển xuyên qua, lập tức máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Lâm Vãn Vinh vừa muốn di động đã thấy mấy chục bóng đen từ hai bên rừng lao ra, thân hình gọn ghẽ, cương đao trong tay ánh lên tia sáng khiếp người, mang theo tiếng gió ấn lạnh nhất tề đâm tới hắn. Những tên thích khách này toàn thân áo đen mặt che kính động tác mau lẹ, thấy công sắc bén cùng nhau ra tay phương vị đều hoàn hảo, khiến hắn không trốn vào đâu được. Còn bà nói chọc các người nếm thử sự lợi hại của Phong Châm. Trong lúc cuốn Cuồng Long Vãn vinh đã lấy Phong Châm ra đang muốn ấn lên cơ quan thì trong nháy mắt tình hình lại phát sinh dị biến, trong rừng phát ra một tiếng hú dài, lại có mấy chục bóng người lao ra thân thủ mạnh mẽ, bọn chúng không nói một lời, mấy kẻ nhóm người vài cái đã chắn trước người Lâm Tam. Trường kiếm trong tay lấp lánh, liền vang lên tiếng loăn choăn ngăn cản những tên áo đen đang đánh tới, hai bên lao vào chém giết. Chuyện gì thế này? Lâm Bản Vinh nghi hoặc nhưng không dám hành động tùy tiện. Đặt tay lên phong châm có chút động tỉnh lạ thì sẽ ra tay lập tức. Hai phái nhân mã chém giết lẫn nhau, những người tới sau đều mặc áo xanh, cũng chẳng che mặt tra tay lại lão luyện độc ác, ngăn đám thích khách ra khỏi lâm vãng vinh chiếm thượng phong vững chắc, thỉnh thoảng lại có tiếng người áo đen gào lên, hiển nhiên là chịu thiệt thôi rồi. Nhưng những tên thích khách cũng rất hung hẳn, người trúng tên liền mấy kiếm vẫn không chút sợ hãi, ra tay toàn lạc, cách đánh liệu mạng lao vào đánh nhau với mấy người áo xanh cục diện nhất thời khó phân, trong rừng lại vang lên tiếng hú dài, theo đó một giọng nói rõ ràng của một nam tử. Các vị huynh đệ tức tóc đuổi theo lũ tập chủng này đi, bảo vệ lâm đại nhân. Tân lãnh! Người nọ vừa dứt trong rừng lại ào ào lao ra mấy chục bóng người, thân mặc áo xanh đao kiếm trong tay nhanh như thiểm điện. Tựa du long lượng quanh, trong phút chốc liền có mấy tên sát thủ áo đen mất mạng. Nghe âm thanh này có chút quen tay, lâm vãn vinh nhìn vào trong rừng. Chỉ thấy một đại hán áo xanh như giao lông trước mặt, chớp mắt liền có mấy người mất mạng dưới kiếm của hắn. Ê cao tụ, cao đại ca. Lâm Vãn Vinh mừng trở đứng lên vỉ gọi to. Ai đại nhân, cẩn thận. Theo tiếng kêu vang của cao tụ dị biến lại sinh ra, trong thấy trận từng bước thất bại của thích khách đột nhiên có hai bóng người lao lên không nhanh như chớp giật đâm thẳng về phía hắn. Có cao tù, trợ chiến, lòng tin của lâm bảng vinh tăng thêm bội phần. Khẩu súng ngắn trong tay hắn muốn bắn ra, lại thấy tên thích khách đang ở trên không trung như bị điểm trúng huyệt đạo khí thế mất hết. phịch phịch hai tiếng rơi trên mặt đất. Cao tù vội lao tới chắn trước người hắn, mồi hôi dầm về thở hổn hển. ấy hiểm thật, hiểm thật, các quân đệ, mau thu thập lũ tạp chúng này. Hai tên thích khách đột kích. Chính là đầu sỏ hai người này vừa bị diệt, đội hình có bọn áo đen lập tức khổng loạn, nhưng càng hung mảnh không sợ chết giống như phát điên vùng đầu đánh tới đối phương, chỗ hiểm đẩy trống hoàn toàn không để ý tới tình trạng tính mạng của mình. Đây đều là những tử sĩ được huấn luyện từ lâu, cao tù nhìn thấy có chút giật mình, hừ lạnh một tiếng mọi người đều không úy kỵ gì nữa, giờ đầu chém xuống chặt ngăn lưng toàn bộ số thích cách kia. Lâm Vãn Vinh vội kéo tay áo hắn Cao đại ca giữ lại hai tên sống sót Cao tù lát đầu thần tình nghiêm túc Lâm huynh đệ có điều không biết rồi Những kẻ này đều là tử sĩ do người sai phái nuôi dưỡng Trước khi đi hành thích đã được ăn dược dật Mất thần trí kích thích tinh thần Cho nên sức chiến đấu mạnh mẽ không sợ sinh tử Tinh thần lại như kẻ ngốc giữ chúng lại cũng vô dụng Những tên tử sĩ này Lâm Vãn Vinh cũng từng nhìn thấy nghe vậy không cam lòng Chẳng lẽ trong cả đám lại không tìm được một tên tỉnh táo sao? Vì bọn chúng làm sao biết được là không có giết lầm người, nhất định còn có một hai tên tỉnh táo chứ? Cao Tù gật đầu, Lâm Quỳnh Đệ quả nhiên là thông minh, đoán không sai chút nào. Những tên tử sĩ này chấp hành sách lược ám sát phải có một hai kẻ thần trí tỉnh táo làm chỉ huy nếu không cho dù có giết lầm người bọn chúng cũng không biết. Lâm Văn Vinh nhìn về hai kẻ vừa hành thích mình đang nằm thẳng cản trên mặt đất, tức thì giật mình hiểu ra, dừng ngón tay cái lên khen. <cười> Đại ca quả nhiên kiến thức rộng lớn, tiểu đệ bội phục, hôm nay nhờ có huynh nếu không thì cái mạng nhỏ này của tiểu đệ đã bỏ đi rồi. Cao Tù lắc đầu, Lâm huỳnh đệ có thể hoàn toàn yên tâm, có huynh đệ chúng ta bảo vệ bên người, tuyệt công để người khác hại tới một sự lông của người. Không dấu huynh đệ từ khi ngươi tự sân đông trở lại, chúng ta đã được hoàng thượng ra lệnh âm thầm bảo vệ ngươi rồi. Những huynh đệ này đều là thị vệ bên người hoàng thượng, thân thủ tự nhiên khỏi cần phải bàn nữa. Quá ra là như vậy, Lâm vẫn Vinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sao huynh không nói sớm, còn bà nó sớm biết đại ca ở bên cạnh để còn sợ cái rắm. Chúng ta trên đường từ Hàng Châu Kim Lăng đánh tới Kinh Thạnh đã từng sợ gai. Cao Tù nghe được cười vang tức thì nhớ lại thủ đoạn hắn chỉnh người khác trên đường từ hàng Châu trở về. Thấy phòng thái hắn vẫn như cũ trong lòng rất bội phục. Không phải ta không muốn nói, nhưng Phụng ý chỉ của hoàng thượng phải âm thầm đi theo ta nào dám chống lại thánh chỉ. Hôm nay ngươi dự ra ngoài ta đã phát giác có điều bất ổn, từ đó đã sống bố trí, khiến cho huynh đệ phải sợ hãi rồi. Nguy hiểm đã được trừ sạch lâm ván vinh lấy lại tinh thần cười dâm đảng. <cười> cào quỳnh đệ nói sai rồi quỳnh đệ ta là nam nhân trước nay chỉ có phóng tinh không thể thụ tinh những tên thích khách này lai lịch thế nào vì sao muốn giết đệ giả mặt cao tù trịnh trọng ta cũng không biết mấy ngày nữa đại quân của lý thái lão Tương quân sẽ phải xuất phát thấy cục trong kinh thành rất quỷ dị bắt đầu từ khi Ngươi ở trên núi xuống trong phủ ngoài phủ kể cả trước sau cửa hàng của tiêu gia cũng có rất nhiều gương mặt lạ ngày đêm trông coi xung quanh Hẳn là mục tiêu của bọn chúng là nhắm vào ngươi Ta âm thầm phái thêm người bảo vệ, nhất là xung quanh huynh đệ, hơn nữa không lúc nào rời Có điều long huynh đệ này, người ngàn vạn lần không được bất cẩn, có thể huấn luyện ra tử sĩ xuất sắc như thế này, thực lực của kẻ đối đầu với ngươi tuyệt không thể khinh thường. Đệ sợ quái gì hắn? Lâm Giảng dinh mỉm cười tự tin. <cười> có những thị vệ bên người của Hoàng thượng ở đây, kẻ kia dù có mạnh cũng có thể mạnh hơn được Hoàng thượng sao? Ê, điều này cũng đúng. Cao tù mỉm cười gật đầu vô cùng bội phục với tinh thần gặp loạn không sợ của Lâm Tam, Lâm Vãn Vinh lấy ra một xấp ngân phiếu không thèm nhìn một cái đưa ngay vào tay Cao tù. "A, Cao đại ca huynh nhận cái này cho các huynh đẩy uống trà." tờ ngân phiếu ở trên cùng cũng tới 500 lượng cứ thế mà tính, sợ là phải có tới 4-5000 lượng. Cao tù giật nảy mình vội đẩy số ngân phiếu lại ai huynh để ngươi làm cái gì thế này, xem thường cao tù ta sao, ta ăn cơm có hoàng thưởng, tính mạng bán cho triều đình, chưa nói tới giao tình chúng ta cùng lên chiến trường qua sinh tử, dù là một người bình thường ta cũng không thể nhận bạc của ngươi. Cái việc phỉ ở sân đông cao tù luôn hậu vệ bên người Lâm Tam, nói có giao tình qua sinh tử cũng không hề quá, Lâm vãn Vinh cười nói... <cười> đại ca hiểu lầm rồi, bằng giàu giao tình của chúng ta để tặng bạc huynh làm cái gì? Nếu huynh thiếu tiền tiêu cứ thẳng tới nhà đệ mà lấy là được rồi. Số ngân phiếu này không phải là để cho huynh, mà là cho huynh để thủ hạ của huynh. Mấy ngày nay bọn họ bảo vệ chu toàn cho người nhà của đệ, ngày đêm coi giữ tận tâm tận lực. Đúng là bọn họ phụng mạnh hoàng đế làm việc, nhưng cũng là cố ơn với lâm mẫu đây» các huynh đệ đều là kiếm cơm trên đầu đau mối thương mọi người đều có gia đình có miệng ăn phải nuôi sống cũng không sống cũng đâu có dễ lâm mẫu nếu có ơn không báo không chỉ làm cao đại ca khó xử chính đệ cũng ái nấy không yên chút ngân phiếu này cho huynh đệ uống trà chỉ xin đại ca chuyển lời với các huynh đệ cả nhà cố đệ cả nhà cố tiêu gia phải nhờ dạo ơn bọn họ rồi Lâm vẫn Vinh là nhân vật bậc nào hắn hiểu rõ đạo lý quang cao không bằng người quán trực tiếp, lệnh hoàng đế cũng được, nhưng người thi hành trực tiếp là những thị vệ này. Lâm Phủ tiêu gia có một đống lão bà như vậy, nếu tổn thất một người còn phải chẳng muốn hắn thương tâm chết sao, tiêu chút bạc để người ta bán mạng, con mẹ nó đáng giá gì cao tù cũng là một nhân vật thông minh không khéo nghe mấy câu là biết tâm tư của hắn liền không từ chối nữa cất ngân phiếu vào ngực giơ ngón cái lên tán thưởng <cười> Quỳnh đệ ta phục người khó trách người lãnh quân lại có thể làm từng người đều bán mạng cho người người cứ yên tâm việc này ta thầu hết ta nhất định làm cho thỏa đáng để mọi người đều biết nghĩa khí của người <cười> đại ca khách khí rồi khách khí rồi lâm vãn vinh cười gian, ánh mắt rơi lên trên người hai tên thủ lãnh thích khách Cao đại ca có thể cứu tỉnh bọn chúng hay không? Cao tù lên tiếng đáp ứng đi tới bên người, hai kẻ đó dò xét một lượt rồi vỗ lên người chúng mấy cái. Hai kẻ đó vẫn hôn mây như cũ, không hề thấy tỉnh lại. Sắc mặt cao tù nhăn nhó xấu hổ ho khang mấy tiếng. Lâm Văn Vinh thấy lạ liền hỏi, Cao đại ca, sao rồi, bọn chúng chết rồi sao? Cao tù xấu hổ đỏ mặt, Chết thì không, Có điều ta không lấy ra được ám khí trên người bọn chúng, Lâm huynh đệ chờ chút ta gọi người lấy nước lạnh lại thử xem. <cười> không lấy ám khí ra được, thế này thì lạ thật. Ám khí kia chẳng phải là người bắn ra cứu ta sao, sao lại tự làm bẽ mặt mình. Thay vẻ xấu hổ của cao tù, Lâm Văn Quỳnh sao có thể đi vạch vết thương của hắn ra bèn tẩm tỉm cười cho qua. Khăn đen che mặt của hai tên thích khách này đều được kéo ra. Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi tới trước hai người, chỉ thấy hai tên thích khách này đều là tráng hán chừng ba mươi tuổi. Một tên dáng người gầy còm, tên còn lại thì hơi béo béo, sắc mặt âm hiểm, thần thái hung ác. Mỗi tên đều nắm cương châm trong tay. Trên mũi châm Lam Quang lấp lòe, hiển nhiên là được tấm kịch độc. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó toàn thân Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh sợ hãi không nguôi, nếu như không phải cao tù ra tay kịp thời. Còn mẹ nó ta mà không cẩn thận ăn một thôi thì sợ là tôi đời mất rồi. Hắn vội vã lùi lại hai bước, cao tù lấy những cây cương châm kia ra, phóng một vào lá cây bên cạnh chỉ nghe tiếng xì xì. Trên lá cây non khói đen bốc lên thoáng cái đã biến thành một làn khói đậm không thấy bóng dáng nữa. Cái này có phải gọi là nước quá thi không? Lâm Vãn Vinh trùng mình cắn chặt răng hỏi. Cao tù thần sắc trịnh trọng gật đầu. Gọi là quá thi phấn, cũng có thể gọi là quá cốt phấn, chính là lấy những thứ độc nhất thiên hạ như thất bột xà, độc bò cạp, phi thiên ngô công, lại kết hợp với thần dương thủy cực kỳ gian nan mới luyện chế thành, xem ra số lượng trên đám tay thích khách này cũng không có nhiều. Nếu không chúng đã sớm lấy ra dùng rồi, những huynh đệ của chúng ta cũng sẽ tổn thất lớn. Cái con bà nó lầm vặn vênh nghiến răng nghiến lợi đá một đá thật mạnh vào tên thích khách thông mì kia đợi lát nữa ta sẽ cho bọn bay thưởng thức từ vị quá cốt phấn sớm có thị vậy đưa đến một thùng nước lạnh cao tù cũng chẳng khách khí lập tức hất lên mặt lên người hai tên thích khách kia lúc này mùa sương giá rét tên thích khách bị nước lạnh kích thích tức thì không khỏi trùng mình vì bốt giá Từ từ mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ được tình hình, đã thấy một luồng sáng bạc lạnh lùng lé lên trước mắt mình, một thanh đoạn kiếm sắc bén đặt lên mặt hắn cắt đứt luôn mấy sợ lông mi. Dù hắn có là loại vong mạng ngăn ảnh không sợ đi chăng nữa cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội cắn chặt lấy răng không phát ra một tiếng nào, toàn thân hắn mất hết sức mạnh nhìn xuyên qua khe hở của đoạn kiếm kia len lén đánh giá tình hình, chỉ thấy phía trước là một khuôn mặt lạnh lùng không đen cũng chả trắng, trong mắt lé lên tia hung tàn, đang cầm một thanh đoạn kiếm nhọn quắt không nhanh không chậm cỏ qua cỏ lại trên mắt mình, cảm giác lạnh băng kia khiến thân thải hắn rung lên... Xoạt một tiếng, Lâm Vãn Vinh lướt ngang kiếm qua lông mì của tên thích khách kia, đứt làm hai đoạn, mắt trợn tròn, không dám nhúc nhích mảy mây. <cười> kiếm tốt thật, Lâm Vãn Vinh thăng một tiếng chậm rãi đứng lên ung dung nói, cao đại ca, cắt lưỡi của tên dương bát đảng này đi. À đại nhân, chẳng lẽ ngài không muốn xác hỏi hắn sao? Cao Tù và Lâm Vãn Vinh phối hợp với nhau chẳng phải lần một, lần hai nữa, khéo léo hỏi tới mấy tên tự sĩ chó má này hỏi bọn chúng vô dụng có cái gì hay mà hỏi làm vãn vinh cười âm hiểm ai phải làm thì người đó sẽ làm cho rằng ta không biết sao dương gia gần đây thật là nhàn rỗi còn nhớ đánh cả ta thích khách sắc mặt không hề thay đổi nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia quẩn loạn lâm vãn vinh hờ hững cái lưỡi chó này lâu lại cũng chả được tác dụng gì cắt phăng nó đi cho hắn về nhà nói ngôn ngữ cầm với chủ nhân của hắn ta tuân lệnh Cao tù bóp hàm tách miệng của tên thích khách ra, lấy đoạn kiếm muốn đâm vào trong miệng hắn. Ánh mắt tên thích khách kia cuốn lên dễ dụ kêu ư ử. Cao tù do dự. Đại nhân, hình như hắn muốn nói chuyện. Không có chỗ nó nói nói. Lâm vẫn Vinh tức giận quát lên. Nói ta cũng không nghe. Cao tù, ngươi làm trễ nảy thời gian. Phạt ngươi đem hắn cắt sạch cả trên lẫn dưới. Cao tù lên tiếng nhận lệnh sai người đặt tên thích khách nằm ngửa lên, hai chân gian rộng ra, hai tay hắn nắm chặt đoạn kiếm, cười hát khát liên tục, soạt một tiếng quét xuống dưới. À! Tên thích khách kia kêu lên thảm thiết, hét lên, dương già nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi nhất định sẽ báo thù cho ta. Kêu la một hồi nhưng lại thấy hạ thể không hề đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy tên thủ hạ hậu vệ kia đứng sát ngay bên lâm đại nhân, cả hai cùng vuốt cằm cười âm hiểm, mặt đắc ý vô cùng. <cười> <cười> lâm huynh đệ, ta đi theo ngươi, sự thật học được rất nhiều thủ đoạn. Lời của cao tù xuất phát từ tận đáy lòng, luận về tâm lý chiến, thiên hạ không có ai hơn được lâm Tam. Đầu có, <cười> đầu có. Lâm Vãn vinh cười gian xảo. Đệ cũng theo cao đại ca học được rất nhiều thứ, dĩ như một kiếm vừa rồi cố Quỳnh không nhiều không ít lướt qua sát mép, quá thật so với thủ thuật cắt bao quy đầu còn tinh tế chính xác hơn tiểu đệ bội phục vô cùng. Thi sắc mặt hai người không chút thay đổi tự tán dương lẫn nhau, tên thách khách kia lúc này mới tỉnh ngộ là bị lừa, nhưng một tiếng hét vừa rồi đã bài lộ hết thảy giờ có muốn hối lại cũng không kịp nữa, tức thì mặt hắn như tro tàn cúi đầu im lặng. Lần này thì không cần phải dùng trò đó nữa, con mẹ nó, loại người như mày cũng xứng làm tử sĩ à. Làm giảng dinh khinh miệt tặng cho tên thích khách kia một cước rồi khẽ vẫy tay. Đem hắn ra xem trên người có cái gì cắt được thì xẻo hết, tiện thể cho các huynh đệ thủ hạ mới tới được luyện tay ngày. Chọn mấy cái đau cùng một chút, một đau xẻo chưa được thì hai đạo hai đau vẫn không được làm ba đạo hiếm khi có được người sống để thí nghiệm. Tên thích khách kia giống không hề sợ chết, nhưng thủ đoạn nhỏ Lâm Vãng Vinh vừa mới dùng kia, làm hắn nói ra hết tất cả những điều không nên nói cũng đã nói rồi. Bí mật đã bị lộ rồi, hắn chẳng còn gì để dựa dẫm nữa, cuốn cuộn kêu lên. ai ê, ê, ê, ngươi dám, ngươi dám, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Không buông tha cho ta, Lâm Vãng Vinh cười hô hố <cười> Lời nói từ cái miệng của ngươi thật là đáng buồn cười. Người cũng không biết là đã giúp dương gia của ngôi giết biết bao nhiêu người rồi. Cũng nghe qua câu này bao nhiêu lần rồi. Lão huynh, ngươi chấp nhận đi, động thủ. Lòng vãng vinh khoát lớn một tiếng lập tức có bốn năm thị vệ lao lên. mặt thích khách kia tái nhà còn chưa kịp ố ớ gì đã cảm thấy chân tay đau buốt Một thị vệ không chờ được đã đâm một đau lên chân hắn. Trong tiếng gào thảm thiết, hắn mới biết đối phương không hề đùa. Nhìn máu tươi tuôn xấu xả, hắn có cảm giác sụp đổ. Lâm Vãn Vinh phất tay ngăn máy tên thì về lại lạnh nhạt hỏi. Nói đi, tên ngươi là gì? À, ngươi mà không nói ta cũng chẳng ngại, các huynh đại của ta đang cầu mà không được đó. À, trịnh khâu lôi. Tên thách khách không còn sức kháng cử, yếu ớt nói. Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng, nói như chẳng thèm để ý. Theo dương gia bao nhiêu năm rồi? Hai năm 21 năm. Hai Lâm Vãn Vinh gật gù, thời gian cũng không có ít chẳng trách vương gia tính nhiệm người như thế, đem nhiệm vụ vĩ đại này giao cho người, không ngờ người nở bán đứng vương gia, người chớ có chối, bao nhiêu huynh đại của ta đều đáng nghe ngươi nói, không biết vương gia lão nhân gian nghe được tin xấu này sẽ thương tâm như thế nào đây. Lâm Vãn Vinh không ngần lắc đầu vẻ như tiếc thay cho vương gia, cao tù ở một bên cười thầm, hề Khi làm chuyện này Lâm đã nhận sống đã nắm chắc Trước tiên là giật mất mấy cái bộ Khiến cho người xón trong quần Lúc đó rồi thì nói cái gì cũng là vô dụng Y con mẹ nó Không phải là ta bị người lừa sao Trịnh thu lôi mấy lượt muốn há miệng chữ lớn cho hả Nhưng thấy ánh mắt tự cười Như không cười của hắn chỉ đành nhịn xuống Trịnh lão huynh Dương gia có mấy cơ thiếp Lâm vẫn vinh đột nhiên mỉm cười chuyển đề tài Trịnh thu lôi sững sốt Cái này chẳng cần phải bảo mật À, vương già có một chính phi, ái phi mười người, ngoài ra ước chừng còn có hai mươi người nữa. Mẹ nó thật lãng phí. Lâm vãn Vinh nuốt nước bọt mỉm cười với Cao Tù. <cười> cao đại ca, hoàng thượng có bao nhiêu hoàng phi? Cao Tù nghiêm mặt đáp. À, hoàng thượng anh minh thần gió yêu thương bất tính. Từ trước khi lên ngôi tới nay, tính cả hoàng hậu ở bên trong không nạp quá mười phi tử. Quả nhiên là yêu dân như con, nhưng vương gia của chúng ta lại yêu mỹ nữ như con. Lâm Văn Quỳnh dường ngón cái lên quay qua tên thích khách cười âm hiểm. <cười> còn một việc nữa, nghe nói trong nhà dương gia có một con tiềm lông bị hãm trong nước, còn có một con kim long lúc nào cũng muốn bay lên trời. Có phải thấy không, người có thừa nhận hay không cũng chẳng sao, ta đã tới nhà dương gia chính mắt nhìn thấy rồi. Ê, mẹ kiếp, người nói hết cả rồi, ta trả lời còn tác dụng chó gì nữa. Trịnh Thô Lôi quốc ức vô cùng nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Nè nè, thư ký Quang huynh để... Ngươi biết phải ghi lại thế nào rồi chứ? Lâm Vãn Vinh cười nhâm hiểm. a Trịnh Lão Huynh, chúng ta nói chút chuyện chính nhé, vì sao dương gia muốn giết ta? Trịnh Thu Lôi cắn răng. Ta không biết, đại khái là ngươi triều chọc tới dương gia. Lâm Vãn Vinh cười lạnh. đã tới nước này rồi, Trịnh Lão Huynh còn có cái gì giấu giếm nữa? Ngươi là người hiểu dương gia nhất. Ngươi có thể nghĩ xem bằng vào những câu vừa rồi của ngươi nếu là truyền đi, dương gia còn có tha mạng cho ngươi sao? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, khi ta mới tới kinh thành, dương gia đã phái một nữ tử thần bí tới giết ta. Khi từ sân đông bảo vệ bạc trở về, lại tới lượt giặc lùng, phá núi đánh lén. Ha! Những điều này ngươi nhớ cả chứ? Làm đại nhân quyết tâm lôi thành dương xuống ngựa rồi, hắn cứ cần chính một bản khẩu cung, trịnh thu lôi ủ rũ thở dài ngoại trừ thừa nhận không còn nghĩ được biện pháp nào nữa lâm vạn vinh khéo léo dẫn dắt dưới sự gợi ý thân thiện cố hắn từ nhiều năm trước thành vương ám sát tiên hoàng tàn sát huynh đệ làm trái mạnh trời lại câu kết bạch liên âm thầm nuôi dưỡng binh mã ý đồ làm loạn tới cả tư thông tới phiên bang học kiến với giặc oa ám sát trọng thần của triều đình từng cái mũ lớn được chụp xuống kết hợp với sự thật lâm đại nhân kể ra tên thành vương này quả thật đúng là nghịch tặc trái lẽ trời Lần này Lâm huynh đệ làm một vụ án ngập trời một chút bất cẩn, đại hoa ta sẽ rối loạn. Cao tù nghe được không dám cả thở mạnh, chỗ dạ kéo hắn lại vô cùng cẩn trọng. Lâm huynh đệ, nếu mà người đưa cáo trạng này cho ta, hoàng thượng liệu có tin không? Chuyện này không phải nhỏ, cẩn thận không ăn được thịt dê lại còn bị hôi người đó. Đà tạ đại ca nhắc nhở, Lâm giảng dinh cười hăng hát. Tình hay không tình, đó là chuyện của Hoàng thượng Chỉ trong lòng người hiểu rõ Tuy nhiên có một việc xin đại ca giúp cho Hắn kẻ nói bên tay cao tù dài Cao sát mặt cao tù liền Tái nhờ cả người run rẩy Ê Lâm huynh đại người bảo ta đi truyền bá lời động đã về thành dương hay không phải lời động Nói không chừng là sự thật đó Việc ám sát lần này chính mắt huynh nhìn thấy rồi Lâm vãn vinh liền trở nên hung ác Đã tới mức này, không phải hắn chết Thì ta sống Huynh tìm mấy người trung thực tin cậy tốt nhất là gián ít truyền đơn lớn, tìm những người nhàn rỗi trong các quán trà thảo lẫn mấy câu. Tin rằng loại đề tài này nhất định sẽ có người hứng thú, thần không biết quỷ công hay, làm cho bách tính trong thành đều biết tội ác của Thành Dương, khiến hắn không trốn đi đâu được. Còn phía bên Hoàng thượng Huynh yên tâm, không có người gật đầu, để dám làm như vậy sao? Người để Huynh bảo vệ để là đề phòng ai? Cao tù không nói gì, hắn hiểu ý của Lâm Tam, làm thế này là ép Thành Dương ra tay è như vậy thật sự có được sao? Hắn thận trọng hỏi. Không có gì mà không có được. Trong mắt Lâm Vãng Vinh lóa lên một vẻ quyết liệt. Đây là lão công của sức dân công chúa Thành Dương chọn động thủ với đệ hôm nay. Nếu đệ đoán không lầm, nhất định là Hoàng thượng đã có hành động với hắn rồi. Làm hắn không thể ngồi yên nữa. Nếu ta như thế, chúng ta cứ chờ lớn một chút. Trước khi đại quân tiến lên phương Bắc, nhổ cái đinh này đi, làm các tướng sĩ không phải lo lắng về hậu phương, mới có thể quyết một trận sanh tử với người đột quyết. Nói ra tới diệt tư một chút, không diệt được hắn, gia sản lão bà của đệ ở Kinh Thành trong lòng đệ không thấy yên ổn được. Lâm Vãn Vinh bổ mạnh lên bả vai hắn mắt tràn đầy kiên định, ngắm lại Lâm huynh đệ là nữ tế cố hoàng thượng. Hoàng đế coi trọng hắn ra sao cả thiên hạ đều biết, cao tù, nghiến răng hạ quyết tâm. Được, vậy cứ quyết định như thế, dù sao ta cũng bị dính vào thành dương rồi. Mật nghĩ với cao tù một phen còn tên thích khách trịnh thu lôi bên kia thì không cần phải hỏi nữa. Lấy lời khai nhận của hắn là được. Chùa hắn lặng tay đi. làm dẫn dinh cười. cười. Cao đại ca, trước tiên huynh đọc tờ khai này cho trịnh lấu huynh nghe một lần. Chúng ta đều dựa theo quy cũ để làm việc. Tuyệt không hề nghiêm hình bất cung, các huynh đệ đều phải làm chứng cho ta đấy. Cao tù nghiêm trang giống dạc đọc lại tờ khai kêu một lượt. Tiểu nhân trịnh thu lôi tự nhỏ chịu hoàng ân, cảm kích trời lệ, thế nhưng bị thành viên bức bách lấy mạng của người nhà ra uy hiếp, ép tiểu nhân đi hành thích để nhất trung thần năng thần, lâm tam lâm đại nhân. Thấy cao thủ lãnh như hậu đói nhìn mồi cứ chầm chầm vào ngón tay cái của mình, như rất muốn cắt xuống để ấn dấu. Gặp phải đôi ác bá này, thật là xui đến cùng cực, trịnh thu lôi không còn cách nào khác đành phải điểm chỉ mặt như trò tàn. Nhìn tên thích khách còn lại đang hôn mê kia lâm vẫn vinh hừ một tiếng. <cười> tên còn lại này cứ giao cho hoàng thượng tự thẩm vấn vậy Cao đại ca, huynh tìm mấy vị huynh đệ đáng tin, đem tờ khai và hai tên này ngay trong đêm đưa vào cung. Lại truyền đi tin tức, nói hoàng thượng đang thẩm vấn thích khách trong đêm. Một kẻ trong đó đã khai rồi, tên hắn là Trịnh Thu Lôi, đã hầu hạ chủ tử của hắn 21 năm. Ê, chiều này thật đậu cao tù than thầm liên tục gật đầu sai một đội thị vệ đem hai kẻ này nhét vào trong xe ngựa trong đêm đưa ngay vào cung lâm vản vinh ngồi bệt xuống trước thân con chiến mã đã chết lặng lẽ thở dài cao tù cũng đã qua chiến trường biết được tình cảnh giữa người và ngựa đứng ở bên người hắn không nói lời nào lâm vản vinh đứng dậy nhìn ánh trăng tràn ngập ở đằng xa màn đêm thê lương xe ngựa của từ tiểu thư đã đi không biết được bao xa rồi Nhớ tới một phen đùa bẩn vừa rồi, trong lòng chật dấy lên nỗi cảm khái, lần này sợ là càng phiền não rồi. Khi cùng cao tù vào thành trời đã tối đen, người đi đường không nhiều, lâm vãn vinh có tâm sự dục ngựa phi nhanh, vừa tới gốc trẻ đã thấy phía trước có một chiếc kiệu nhỏ đi tới, hắn cũng chẳng để ý đang muốn lướt qua. Rèm kiệu kia vén lên một nữ tử thò đầu ra nhìn hắn ngân ngắn nước mắt. Lầm, lầm ta... Lâm Vãn Vinh quát một tiếng ghiệm cương ngựa, tự như không tin vào tay mình. <cười> ai gọi ta thế này? Lâm ta... Thấy nữ tử kia ngẩn ra nhìn hắn trong lòng vừa mừng lại vừa chua xót yếu ớt kêu lên một tiếng nước mắt trời lã chả. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đụng buồn của tiêu ngọc nhược gọt má ẩn lên. Hai hàng nước mắt từ từ lăn dài, trong gió đêm tiêu điệu sót xa không cùng. À, đại tiểu thư, nàng đã, nàng đã trở về rồi. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ tung người nhảy xuống chỉ vài bước nữa tới trước kiểu nắm chặt lấy tay nàng. Mấy ngày không gặp đại tiểu thư Tiểu tụy đi rất nhiều, nhưng phong thái cao ngạo không thay đổi chút nào. Nhìn vào đôi mắt gò má đẫm lệ của nàng nhớ tới những chuyện cũ hai người tương giao. Trong lòng Lâm Vãn Vinh trở nên kích động, chỉ thấy sống mũi cay cay nhưng lại không nói lên được lời nào. Tiêu Ngọc Nhược rơi nước mắt như mưa nhưng lại mỉm cười. cười. Tên ngốc này sao lại cứ ngẩn ra thế? Hiếm khi thấy người thành thật, bình thường chẳng phải mở miệng như bôi mật sao? Lâm Vãng Vinh lao khóe mắt. Đại tiểu thư không có ở nhà. Mấy ngày nay ta không có ăn mật ông rồi. Đại tiểu thư nàng từ đâu trở về vậy? Ta cũng không biết. Tiêu Ngọc Nhược u buồn. Ngày đó hoàng thượng truyền thánh chỉ tới, ta liền bị nữ quan trong cung đưa đi, ở một khu vườn xa trong cung. Mỗi ngày đều có nữ quan giải dạch tơ đến bàn chuyện với ta, nói về đề tài tơ lụa giải dốc nhưng chưa từng cho ta rời đi. Làm vãn huynh nghiến răng thống hận. Thánh chỉ đó là do hoàng đế ăn bài, cố làm khó dễ, đại tiểu thư, nàng ngàn dặn lần không được tin tưởng, nàng nghĩ xem ta là dạng người đó sao? Ta còn không biết tính tình của ngươi sao? Đại tiểu thư lát đầu cười khổ mặt chuyển màu đỏ. Nếu ngươi là dạng người chung tình như vậy thì đã tốt rồi, làm nữ nhân trong thiên hạ bớt chịu mấy phần khổ sở tương tư. Người trời sinh là kẻ yêu đương tràn lan, bảo ngươi gì một nữ nhân mà bỏ qua nữ nhân khác đánh chết người cũng chẳng làm. Tiêu Ngọc Nhược nói một câu trúng ngay tâm khảm hắn, hắn cũng chẳng thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy lầm mừng. đúng vậy, đúng vậy, ta chính là dạng người đó, vẫn là đại tiểu thư hiểu ta. Thấy bộ dạng hí hận đắc ý của hắn vẫn y như trước chẳng thay đổi chút nào. Nghĩ tới khi mới gặp nhau ở Kim Lăng, hắn cùng quách biểu ca cùng ra ngoài liêu lỏng. Mình muốn vả miệng hắn, hắn cũng có thần tình thế này, dán dẻ không sợ gì cả. Trong lòng đại tiểu thư kích động cười rơi nước mắt Phủi đi bụi đất trên người hắn Người lại tới nơi này làm loạn rồi Người cứ như lăn trong bùn đất dậy Phạt người sáng mai dậy sớm Giặt sạch bộ quần áo này Nếu không ta sẽ trừ lương của người Nghe đại tiểu thư dùng giọng điệu như xưa nói chuyện với mình xương cốt toàn thân lâm vãng vinh tức Thì rơi đi bốn lạng từ trên xuống dưới nhẹ nhõm bày bổng Đại tiểu thư có chuyện lạ ta muốn hỏi nàng Tiêu Ngọc Nhược ồm một tiếng. Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi. Nàng còn nhớ khi ở Kim Lăng chúng ta đánh cuộc giặt quần áo chứ. Lâm Vãn Vinh cười hát hát. Ta vẫn luôn muốn làm rõ y phục lần đó của ta rốt cuộc là ai giặt? Hm, không phải là ta giặt. Mặt Tiêu Ngọc Nhược nóng lên bối đối cúi đầu xuống. Lâm Vãn Vinh khẽ kêu lên mặt đầy thất vọng. Chẳng trách giặt lại Giặt làm sao? đại tiểu thư nôn nóng ngẩng đầu lên à, giặt lại không sạch sẽ như vậy lâm bắn vinh cười hì hì còn chưa hết nắm đấm nhỏ của đại tiểu thư đã như gió cuốn tới người nói lung tung sao có thể giặt không sạch ta giặt những năm lần lầm vẩn vẩn cười ha hả nắm lấy tay nàng xoay người kéo nàng ra khỏi chiếc kiệu nhỏ đại tiểu thư vừa thẹn vừa gấp liên tục dùng chân đá hắn mặt đỏ trượt tay nóng rang thở hổng hển toàn thân như không còn sức lực nào hai người phản phất như trở lại ở thời kim lăng thường cãi vã nổi giận với nhau trong lòng vừa chua vừa ngọt vô cùng hạnh phúc <cười> đây là cái gì tại tiểu thư không ngừng giơ chân đá hắn Một mảnh đỏ tươi thu hút ánh mắt sắc bén Lâm Vãn Vinh. Không có gì, đại tiểu thư thẹn đỏ mặt cuốn quần nhảy vào trong kiệu, đang muốn phân phó kiệu phu lên đường đã thấy Lâm Tam trang bừa vào ngồi song song với nàng. "Ngồi, ngồi làm gì đó, không được làm bừa." Tiêu Ngọc nhược giật thoát mình, bộ ngực phập phồng dập, giọng nói cũng có chút run rẩy, Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nắm lấy cổ chân nàng nâng lên, Từ chỗ vái trễ ra xuất hiện làn da trắng nhụi như ngọc, chân mịn sáng bóng không chút tì vết, như chạm vào một viên ngọc đẹp thượng hạng, một dây sợi đỏ tươi buộc chặt lên cổ chân lóng lánh của nàng. Ở đầu nối của một sợi dây, không biết được ai bên thành một đôi bướm tinh tế như dương cánh muốn bay, thần thái động lòng người. Trong lòng Lâm Văn Vinh liền trở nên kích động, ngày hôm đó đi thuyền dạo Tây Hầu, khung cảnh buộc tơ hồng lại từng chút hiện ra trong lòng. Tiên nhi vùng kiếm chém đức, đại tiểu thư như đức từng khúc ruột, từng cảnh từng cảnh như khắc sâu vào tâm khảm, cả đời cũng khó thể phai mờ